Chương 5 Quỳnh Như trả lời thắc mắc của Hải Quắn bằng câu Từ ngày mai trở đi, bạn khỏi đến học chung với mình nữa. Hải Quắn chưa bị trời sập trúng đầu bao giờ. Nhưng nếu trời từng sập trúng đầu nó, thì chắc cũng không làm đầu óc nó kêu ong ong đến thế. Nó hoang mang hỏi lại, hoàn toàn không tin cái tay nào trong hai cái tay của mình. Bạn nói gì vậy? Quỳnh như tỉnh khô, thậm chí lần này nó cố tình nói thật chậm để ý nghĩa của câu nói có thể ngấm vô đầu hải quắn. Mình nói là bạn không cần đến học chung với mình nữa. Sao vậy? Môi hải quắn run run, bạn giận tôi chuyện gì hả? Làm gì có? Chứ tại sao? Hải quắn nuốt nước bọt. Miệng nó tự dưng khô khóc. Hay mẹ bạn... Bạn đừng có suy diễn lung tung. Quỳnh Như nhún vai. Mẹ mình không có cấm cản gì hết á. Thế thì tại sao? Lần này câu hỏi bật ra trong óc hải quắn. Nó tự đưa ra hàng loạt cách giải thích. Chán nản chẳng thấy cách nào hợp lý. Hay là con nhóc Quỳnh Dao đã khai hụt tuyệt. Cái tội dốt của mình khiến Quỳnh Như không muốn làm bạn với một đứa mít đặc. Có lẽ không phải. Quỳnh Dao đã thề thốt long trọng với nó rồi, mặc dù mới thề có nửa câu. Chắc con nhóc không nuốt lời thề dễ dàng như vậy. Nhưng thế thì tại sao? Hải quắn cứ tại sao hoài? Nó tại sao suốt trên đường về, chân cẳng nặng như đeo chì? Lần đầu tiên nó thấy mình đạp xe mà mồ hôi ướt đẫm như đang leo núi. quãng đường từ nhà Quỳnh Như đến nhà hải quán khá xa, đủ cho nó nghĩ ra 15 lý do khác nhau trước khi về đến nhà. Chỉ tiếc là chẳng lý do nào có thể cắt nghĩa thái độ của Quỳnh Như một cách thuyết phục. Sở dĩ như vậy là vì hải quán không tính tới lý do thứ 16. Một tuần nay... Môn công nghệ đột nhiên thay đổi giáo viên phụ trách. Thầy Quýnh về thế chỗ thầy quê, thế là con nhỏ Quỳnh Như mất hứng với môn học này luôn. Nếu tình ý, con nhà hải quán phải biết nhỏ bạn nó tự dưng say mê một môn học khô khang như môn công nghệ, dứt khoát phải có nguyên nhân lắc léo bên trong. Chính vì con nhỏ thích ông thầy cho nên nó mới thích luôn môn ông thầy dạy chứ suốt ngày nghiên cứu đất đai, phân bón, có gì đâu mà thích. Trong mắt Quỳnh Như, thầy khuê thông thái nhất trường, ăn mặc lịch sự nhất trường, giọng nói ấm áp nhất trường, và dĩ nhiên là đẹp trai nhất trường. Ngày từ đầu năm học, nó đã để ý thầy rồi, và nó tự nhủ nó sẽ cố làm vui lòng thầy. Một mình nó làm vui lòng thầy chưa đủ, nó gạ thêm hải quắn, Để ít ra thầy cũng có được hai đệ tử ruột Quỳnh Như tự giao nhiệm vụ cho mình như thế Vì nó thấy lũ bạn trong lớp có vẻ thờ ơ với môn công nghệ của thầy quá Nếu có óc quan sát nhạy bén như tác giả Con nhà hải quán sẽ thấy Mỗi khi được thầy khuê khen ngợi trước lớp Đôi má nhỏ Quỳnh Như ẩn lên như cánh hoa đào Còn đôi mắt thì long lanh như có hai dọn nước vừa rơi vào trong đó Được điểm cao ai chẳng thích, được thầy cô khen ai chẳng hân hoang. Nhưng chỉ được điểm cao môn công nghệ và được thầy dạy môn công nghệ khen thì mặt mày nhỏ Quỳnh Như mới rạng rỡ đến thế thôi. Hải quắn không hiểu được điều đó. Cho nên sau khi thắc mắc về chuyện Quỳnh Như không cho nó tới nhà học chung, nó lại tiếp tục ngạc nhiên thấy điểm kiểm tra môn công nghệ của nhỏ bạn nó ngày càng tụt luốt. Hồi thầy Khuê còn dạy môn này, kiểm tra miệng, kiểm tra viết hay kiểm tra thực hành, Quỳnh Như bao giờ cũng đạt điểm 10. Thầy Khuê đi, thầy Quấn về, điểm số của Quỳnh Như tụt xuống 8, rồi từ từ còn 7, còn 6. Gần đây nhất, nó làm bài chỉ được có 4 điểm, y như xe đang leo dốc mà bị tuột xích vậy. Tổ trưởng Lan Kiều sốt ruột quá. Có chuyện gì thế, Quỳnh Như? Có chuyện gì đâu. Bạn đang là tấm gương về môn công nghệ. Gương cũng có lúc mờ chứ. Quỳnh Như đáp ngang phè, không để tổ trưởng của nó nói hết câu, khiến con nhỏ Lan Kiều há hốc miệng. Nếu trước đây chuyện Quỳnh Như được thầy quê biểu dương, được cả lớp coi là một hiện tượng, thì bây giờ chuyện nó bị thầy Quýnh trách mắng, Lại khiến tụi bạn xôn xao, đặc biệt là mấy đứa trong bàn cán sự lớp. Lớp phó kỷ luật mình trùng bức tóc. Chuyện gì vậy ta? Lớp trưởng xuyến chi tặc lưỡi. Ờ, lạ thật đấy. Mình hỏi Lan Kiều, Lan Kiều cũng chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao. Mình trùng hiến kế. Hay mình gặp hải quắn điều tra thử xem. Bạn Hải chẳng biết gì đâu. Nhỏ Hạnh lắc đầu. Lớp phó kỷ luật quay sang lớp phó học tập. Thế Hạnh biết nguyên nhân à? Mình nghĩ là mình biết, nhưng chuyện chẳng có gì nghiêm trọng hết á. Đôi lông mày của Minh Trung xếp thành một đường thẳng. Quỳnh Như học hành tuột lút thế mà không nghiêm trọng mà. Chỉ môn công nghệ thôi. Nhỏ hạnh nhỏ nhẹ, nhưng mình tin chẳng bao lâu nữa thái độ học tập của Quỳnh Như sẽ khác. Dĩ nhiên không xuất sắc được như cũ, nhưng sẽ khá lên. Nhỏ xuyến chi tò mò. Nhưng nguyên nhân là gì thế, hạnh? Nhỏ hạnh tủm tiểm. Mình không nói đâu, mình chỉ phỏng đoán thế thôi, không biết có chính xác không? Nhỏ hạnh nói vậy để thoái thác mấy đứa trong ban cán sự. Khi Quý Ròm và Tiểu Long hỏi, nó chẳng buồn dấu diếm. Tại thầy Quýnh thay thầy Khuê nên Quỳnh Như chán học môn công nghệ thôi. Ai bảo Hạnh vậy? Quý Ròm sửng sốt. Còn Tiểu Long thì quẹt mũi lia lia. Có chuyện đó thật sao? Quỳnh Như xưa nay vẫn như vậy mà. Nhỏ Hạnh mỉm cười, chỉ tại các bạn không để ý. Trước vẽ mặt ngệt ra của hai bạn, nhỏ hạnh thông thả đặt câu hỏi. Long và Quý nhớ lại đi, hồi lớp 8 bạn Quỳnh Như học chăm nhất môn gì? Trời đất! Cả hai cái miệng cùng kêu lên. Làm sao tụi này nhớ nổi? Đó là môn thể dục của thầy đoàn. Sau một thoáng nhiếu mày, Tiểu Long gục gặt đầu. Ờ, ờ, đúng rồi. Quý ròm cười he he, chỉ vì thầy đoàn đẹp trai. Nhỏ hạnh tiếp tục, năm lớp 9. Lần này, nhỏ hạnh chưa nói hết câu, quý ròm đã đáp ngay. Quỳnh Như học chăm nhất môn sinh vật. Tiểu Long ngó bạn, tại thầy chiến đẹp trai hả mày? Mày thông minh lắm, mập. Quý ròm khen bạn. Thú thật, tao cũng chẳng nhớ năm ngoái Quỳnh Như chăm nhất môn gì. Chỉ nhớ thầy chiến trông bảnh trai nhất trong các giáo viên dạy lớp mình, nên đoán mò thế thôi. Quý ròm liếc nhỏ hạnh. Tôi đoán vậy đúng không, hạnh? Ờ, nhỏ hạnh gật đầu. Hạnh hay ghê. Tiểu Long nhìn nhỏ bạn, tháng phục. Chuyện thầm kín như vậy làm sao hạnh biết được nhỉ? thầm kín gì đâu nhỏ hạnh chớp mắt tại ở lớp Quỳnh như gần như không chơi thân với ai nên chẳng bạn nào biết thôi thế hạnh thân với Quỳnh như từ hồi nào vậy quý ròm trêu thực sự thì nó đâu có nhìn thấy nhỏ hạnh và Quỳnh như thân thiết với nhau bao giờ thân thì không đến mức thân Nhưng kể từ hồi Hạnh và Long phát hiện quý đến nhà Quỳnh Như để dạy kèm cho Quỳnh Giao, thì Hạnh và Quỳnh Như qua lại nhiều hơn. Hai đứa bọn Hạnh có đi chơi với nhau mấy lần. Và Quỳnh Như tâm sự với Hạnh về thầy chiến. Tiểu Long dương mắt ếch. Không. Nhỏ Hạnh lắc đầu, rồi nó chép miệng kể. Sở dĩ Hạnh biết. Vì có lần Hạnh và Quỳnh Như đang chạy xe ngoài phố, Quỳnh Như bỗng reo lên. Hạnh nhìn ngôi trường đằng kia kìa. Gần đó có một ngôi trường cấp 1 thật. Hạnh nhìn, nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ. Hạnh ngơ ngát. Ờ, mình thấy rồi, nhưng có gì đặc biệt đâu. Thế mà không đặc biệt à, Hạnh nhìn cái tên trường ấy. Hạnh nhìn tên trường vẫn u u cạt kẹt Đặc biệt gì đâu? Trường này tên là Minh Chiến. Hạnh nhìn bản tên trường, thấy đúng là trường cấp 1 Minh Chiến thật. Nhưng vẫn không hiểu tại sao Quỳnh Như lại hào hứng đến thế. Mãi đến khi Quỳnh Như nói, Tên của thầy Chiến dạy sinh vật đó. Tên thầy là Lê Minh Chiến mà, Hạnh quên rồi hả? Hạnh mới vỡ lẽ Ủa, bạn thích thầy Chiến lắm sao? Quỳnh Như đáp rất hồn nhiên. Ờ, thầy chiến đẹp trai nhất trường. Tiểu lòng dờ hai tay lên trời. Trời đất cha mẹ ơi, cái con nhỏ này. Bó tay nó luôn. Quỷ ròm trợn mắt. Lớn tồng ngồng rồi mà y như học trò cấp 1. Nhỏ Hạnh thản nhiên. Từ đó Hạnh suy ra tại sao hồi lớp 8 Quỳnh Như học môn thể dục của thầy đoàn xiên đến thế. Năm nay lại bất ngờ học giỏi môn công nghệ. Quý ròm láo lĩnh. Còn Hạnh học giỏi đều các môn, chứng tỏ trong mắt Hạnh, thầy nào cũng đẹp trai. Hạnh đập quý bây giờ. Tiểu lòng lo lắng. Thế bây giờ Quỳnh Như nhất định bỏ bê môn công nghệ à? Không có đâu. Nhỏ Hạnh nhuốn vai. Việc thay đổi giáo viên chỉ làm Quỳnh Như chán học một thời gian thôi. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, ngập ngừng. Thế chẳng lẽ Quỳnh Như rung động đầu đời? Không phải đâu. Nhỏ Hạnh nhíu mày. Hạnh nghĩ Quỳnh Như thích các thầy đẹp trai cũng như các cô gái hâm mộ David Beckham hay Kaka vậy thôi. Người ta chọn các ca sĩ, diễn viên điện ảnh hay cầu thủ bóng đá làm thần tượng. Còn thần tượng của Quỳnh Như là các thầy cô. Quý ròm trề môi. Cô đâu mà cô, chỉ toàn thầy thôi à. Câu bắt bẻ của thằng ròm làm nhỏ hạnh tắt đài ngay tút suyệt. Nó biết mình nói hớ khi dùng chữ các thầy cô. Nó cũng biết thằng ròm biết nó lỡ lời, nhưng vẫn cố trêu nó để nó tức chơi. Nhưng nhỏ hạnh đâu có thèm tức. Nó chỉ khận lại một chút thôi, rồi nguyết quý ròm một cái, nó thông thả nói. Mấy bạn yên tâm đi, chẳng có gì lớn chuyện đâu. chương 6 Nhỏ Hạnh nói như thánh Sau một thời gian lơ là môn công nghệ, Quỳnh Như bắt đầu học hành đàng hoàng trở lại. Thầy Quýnh đã hết la rầy nó, thậm chí còn khen tốt tốt. Tất nhiên thầy Quýnh chỉ khen tốt tốt thôi, vì từ điểm 4 gần đây nó đã ngôi lên được điểm 6, điểm 7. Thầy không bảo nó có khả năng trở thành nhà bác học tương lai như thầy khuê lúc trước, vì rõ ràng nó chỉ mới ở mức tốt tốt, chứ chưa trở lại tư thế một hiện tượng như hồi đầu năm học. Nhưng chỉ như vậy, tổ trưởng Lan Kiều đã có thể thở vào rồi. Lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh Trung nhìn lớp phó học tập Hạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn một nhà tiên tri cỡ bự. Hạnh đoán giỏi ghê. Nhỏ Hạnh cười. Có gì đâu? Xuyến Chi chớp mắt. Bây giờ Hạnh có thể nói cho bọn mình biết nguyên nhân học hành trồi sụt của Quỳnh Như được chưa? Nhỏ Hạnh lại cười. Chưa. Sở dĩ từ nãy tới giờ tác giả chỉ nhắc tới Quỳnh Như mà không nhắc tới hải quắn vì điểm số môn công nghệ của thằng này không tụt đột ngột như nhỏ bạn của nó. Hải quắn bị Quỳnh Như cấm cửa không cho tới học chung thì ấm ức lắm. Ấm ức có cái hại nhưng cũng có cái lợi. Rất may là hải quắn rơi vào trường hợp thứ hai. Nó tức Quỳnh Như. Nên quyết chứng tỏ cho con nhỏ bội bạc này thấy là dù không có Quỳnh Như, nó vẫn thừa sức học giỏi môn công nghệ. Nó nghe người ta nói đằng sau sự thành công của đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng một người phụ nữ. Trước đây nó tin câu nói này lắm, nhưng bây giờ thì nó quyết chứng minh đây là câu nói cực kỳ vớ vẩn. Phụ nữ là cái củ cà rốt gì chứ? Khi một đứa quyết chí học giỏi để trả thù, thì nó học giỏi thật. Đó là lý do tại sao tổ trưởng học tập Lan Kiều lẫn mấy đứa trong ban cán sự lớp không đem thằng này ra mổ xẻ và tác giả cũng không có cơ hội để nhắc nhiều về hải quắn. Nhưng đó là nói từ nãy đến giờ, còn từ giờ trở đi thì bắt buộc phải nhắc tới nó. Không nhắc không được. Vì sau một thời gian lơ là thằng này, Một hôm, Quỳnh Như đột ngột quay mặt ra bàn sau, mỉm cười với hải quắn. Bạn hải nè! Hải quắn hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Nó không nghĩ sau khi hất hủi mình, nhỏ bạn nó lại đủ can đảm trò chuyện vui vẻ với nó. Dậy! Hải quắn sâm mặt, cuột ngũn. Nó định không thèm mở miệng, nhưng rốt cuộc nó vẫn ép mình hé môi. Vì nó thấy không ừ hữu gì với phụ nữ thì bất lịch sự quá. Lát ra chơi mình gặp bạn một chút nha. Lại thế nữa. Hải quắn ngạc nhiên nhũ bụng. Con nhỏ này nó định dở trò gì với mình nữa đây? Ừ. Hải quắn ẩm ừ trong cổ họng. Ra vẻ ta đây bất đắc dĩ lắm mới nhận lời. Nhà ngươi đừng có tưởng bỡ. Không biết con nhỏ Quỳnh Như có tưởng bỡ hay không mà lúc ngồi đối diện với hải quắn trên băng ghế góc sân trong giờ chơi, nó đưa ra một đề nghị mà con nhà hải quắn có nằm mơ cũng không thấy nổi. Ngày mai bạn và mình lại học chung nhé. Hải quắn có cảm giác vừa bị một tảng đá bự thiệt bự rớt trúng đầu. Nó nhìn sửng vào mặt nhỏ bạn. Không biết nó bị đá rớt trúng đầu thật. Hay con nhỏ này vừa tông xe vô gốc cây? Bạn nói... nói gì? Hải quán lắp bắp, mặt nó lúc này giống như vừa vớt ra từ một hũ giấm. Mình muốn rủ bạn tiếp tục học chung. Quỳnh Như bình tĩnh nhắc lại lời mời. Lần này thì hải quán biết chắc là mình nghe rõ, nhưng nó vẫn ngồi đực ra như thằng bù nhìn dữ dưa. Tại nó không biết phải trả lời như thế nào. Trước đề nghị quá sức đột ngột của Quỳnh Như, lòng nó dậy lên bao nhiêu là cảm xúc, vừa mừng, vừa giận, vừa tủi thân. Hải quắn không biết cảm xúc nào mạnh hơn. Có lẽ là mạnh ngang nhau, cho nên nó không biết phải khoát một vẻ mặt như thế nào để phù hợp với tâm trạng rối rắm của nó. Quỳnh Như nhìn chăm chăm vào mặt thằng này, giọng thăm dò. Bạn có đồng ý không vậy? Học chung nữa hả? Hải quắn vẫn chưa hết cà lâm. Nó hỏi lại như người ngủ mơ. Ờ, học chung. Cũng học tại nhà bạn hả? Ờ, tại nhà mình. Cũng học môn công nghệ hả? Không. Quỳnh Như lắc đầu. Lần này mình học môn sử. Môn sử? Hải quán ngỡ ra, người đột nhiên tỉnh hẳn. Quỳnh Như chớp mắt. Sao? Hải quán liếm môi. Môn sử thì mạnh ai nấy tụng bài được rồi, cần gì phải học chung? Nếu học chung, tụi mình mới có cơ hội nghiên cứu về lịch sử một cách thấu đáo được. Hải quán không rõ nghiên cứu về lịch sử một cách thấu đáo để làm gì, trong khi chỉ nghiên cứu môn công nghệ không thôi, Nó đã hết bén mất thì giờ. Nhưng hai chữ tụi mình thốt ra từ miệng Quỳnh Như đã đánh gục nó. Ờ! Hải quán bối rối gật đầu. Mối thù từng bị Quỳnh Như xua đuổi biến khỏi đầu nó nhanh như khói. Trong tương lai, tụi mình sẽ thành những nhà sử học. Quỳnh Như nói thêm như để động viên hải quán. Đối với hải quán, nhà sử học, Nghe không oai bằng nhà bác học, nhưng nó chẳng nói gì. Được học chung với Quỳnh Như là nó khoái rồi, thành nhà gì từ từ tính sau. Không nói thì ai cũng biết, kể từ hôm đó, cứ mỗi lần đến tiết sử của thầy Huấn, Quỳnh Như và Hải Quắn đã khiến tuổi bạn ngạc nhiên đến cỡ nào. Dĩ nhiên sử không phải là môn khó nhằn, đứa nào chăm học bài ắt sẽ được điểm cao. Nhưng điều khiến cả lớp há hút miệng là những gì Quỳnh Như và Hải Quắn thao thao không hề có trong sách giáo khoa. Thầy Huấn hỏi Em nào có thể giới thiệu đôi nét về văn hóa Lào? Thằng bá dơ tay Thưa thầy, người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ phạn của Ấn Độ ạ. Giỏi lắm! Thầy Huấn gật gù vẻ hài lòng. Còn gì nữa không các em? Nhỏ Ngọc Thời đứng dậy. Thưa thầy, người Lào sống hồn nhiên, thích ca nhạc và ưa múa hát ạ. Thằng Đỗ Lễ hét lên từ góc lớp. Người Lào còn sáng tạo ra những châm đá khổng lồ, hiện nay còn rải rác ở cánh đồng châm, thưa thầy. Thấy tụi bạn nhao nhao, hiền hòa không chịu kém. Người Lào còn theo Phật giáo tiểu thừa nữa. Thầy ơi! Nhìn lũ học trò tranh nhau đáp, thầy huấn vui vẻ. Cả em nhớ bài tốt lắm. Thế em nào biết Phật giáo tiểu thừa là gì không? Cả lớp đang hào hứng, nghe thầy đưa ra một câu hỏi hóc búa, lập tức sụi lơ. Những tiếng ồn ào đột ngột tắt ngấm như chiếc tivi đang mở hết công suất, thình lình bị ai vặn tắt vô lưu. Giữa cảnh lặng phát đó, có ba cánh tay dơ lên. Cánh tay thứ nhất của nhà thông thái Hạnh không làm ai ngạc nhiên. Hai cánh tay còn lại của Quỳnh Như và Hải Quắn mới khiến tụi bạn mắt tròn, mắt dẹt. Ngay cả thầy Huấn cũng đưa tay lên dụi mắt. Thầy chẳng lạ gì kiến thức của nhỏ Hạnh. Nhưng hai đứa còn lại làm thầy thấy lạ quá. Thậm chí Hải Quắn là cái đứa mới đây. Suýt nữa bị thầy cho dê vì tội về nhà không thèm học bài. Thế mà bây giờ, nó lại là một trong ba đứa xung phong trả lời. Nhưng thầy không gọi hải quán ngay. Em trả lời đi. Thầy chỉ tay vào Quỳnh Như, giọng có vẻ nghi ngờ. Quỳnh Như đứng lên khỏi chỗ. Thưa thầy, tiểu thừa có nghĩa là giáo lý của các trưởng lão. Phật giáo tiểu thừa được các tín đồ cho là tinh thuần hơn Phật giáo Đại Thừa. Họ cho rằng Phật giáo của họ tuân thủ nghiêm ngặt những giáo huấn của Đức Phật trong tam tạng kinh hơn phái Đại Thừa. Nhỏ Quỳnh Như là một tràng liếng thoắn khiến tụi bạn nghe đầu ong ong u u trong khi gương mặt thầy huấn trông thật là rạng rỡ. Thầy hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của Quỳnh Như. Em làm thầy ngạc nhiên quá! Thầy Huấn không khen giỏi lắm hay tốt lắm. Thầy chỉ nói thế thôi, nhưng ý nghĩa của lời nhận xét đó đủ khiến Quỳnh Như nghe người lân lân. Thầy Huấn lướt mắt qua hải quắn. Em có bổ sung gì thêm không, hải? Hải quắn liếm môi. Thưa thầy, ngoài các bổn phận tôn giáo và đạo đức, các nhà sư Phật giáo tiểu thừa ở Lào còn được dân chúng xin lời khuyên về chuyện rắc rối trong gia đình và những vấn đề phúc lợi chung. Cũng như thầy Khuê trước đây, thầy Huấn thấy lòng mình rưng rưng xúc động, và thầy tin là thầy đang trải qua một trong những buổi sáng đẹp nhất trong đời dạy học của thầy. Khác với thầy Khuê, thầy Huấn biết kềm chế cảm xúc hơn. Thầy không đưa ra những tuyên bố hào phóng kiểu như Tôi tiếc là thang điểm của ngành giáo dục cao nhất là 10, nếu không tôi sẽ cho em điểm cao hơn nữa. Mặc dù trong thâm tâm, thầy tin điểm số 20 nếu có cũng rất xứng đáng với những gì Quỳnh Như và Hải Quắn đã làm được với môn lịch sử của thầy. Thầy cũng không bảo tụi nó là những nhà sử học tương lai nhướm màu sắc tiên tri. Nhưng vẽ mặt của thầy cho biết thầy rất tự hào về học trò của mình. Và cái cách ánh mắt thầy động trên mặt tụi nó một cách nâng niu, gây ra cho người ta cái cảm giác tất cả những gì liên quan đến hải quắn và Quỳnh Như đều bằng vàng. Bữa đó, thầy hào hứng đến mức không buồn kêu nhỏ hạnh trả lời nữa, mà vẫy tay ra hiệu cho ba đứa ngồi xuống, rồi sốt sắn bắt đầu bài học mới, quên cả bão học trò lật sách ra như thông lệ. Một đứa đang học rất siêu môn công nghệ, tự dưng chuyển qua học siêu môn lịch sử, trong khi cái môn trước đó nhanh chóng rơi vào chỗ tầm thường, dĩ nhiên khiến khối đứa trong lớp thắc mắc. Thắc mắc thứ hai là tại sao hệ con nhỏ Quỳnh Như học giỏi môn nào là thằng hải quắn đột ngột học giỏi môn đó? Lạ lùng quá! Thắc mắc thứ hai hấp dẫn hơn thắc mắc thứ nhất, nên lần này... Không chỉ mấy đứa trong băng tứ quậy trong gẹo hải quắn. Chuông ra chơi vừa vang lên, thằng Tần quay phát ra sau, nhăn nhở. Quỳnh Như với mày, dạo này sao trông giống chiếc xe kéo theo rờ móc quá vậy, hải quắn. Hải quắn biết thừa ý nghĩa trong câu châm chọc của thằng Tần, nhưng nó làm lơ. Nếu là trước đây, thế nào nó cũng ngoát miệng vặt lại. Hoặc nhảy ra giữa lối đi, sẵn tay ảo hét tướng. Mày ngon ra đây chơi tay đôi. Rồi. Nhưng bữa nay, thậm chí cái biệt danh Tần ghẻ, nó cũng chẳng buồn lôi ra để phản kích. Tại vì nó thấy thằng Tần nói đúng quá. Nó giống như cái rờ mót của Quỳnh Như thật. Quỳnh Như bảo làm gì nó làm nấy, lôi đi đâu nó đi đấy. Nó là cái rờ mót chứ gì nữa. Nhưng mà nó tình nguyện làm cái rờ của Quỳnh Như, chứ đâu có ai ép buộc. Thằng Tần đem chuyện đó ra để chế diễu hải quắn, không ngờ thằng này khoái làm cái đuôi của Quỳnh Như. Thấy hải quắn không xù lông nhiếm lên như mọi lần, con nhà Tần ngạc nhiên quá. Nó không biết hải quắn đã tính rồi, hải quắn sợ mình gân cổ cãi lại. Tao mà thèm làm cái rờ móc của bọn con gái. Quỳnh Như sẽ giận nó, sẽ đuổi học nó như lúc trước. Cho nên trong hàng vạn câu tục ngữ của ông bà, Hải quắn chọn câu im lặng là vàng để áp dụng. Nhưng cơ hội Hải quắn đang chí thú đóng vai người không biết nói. Thằng dưỡng ông ổng hát. Một người đi với một người, Một người lặng lẽ nụ cười hắc hiu, Hai người vui biết bao nhiêu, Đó là bản chuyện ba người, không đúng trong trường hợp này. Đỗ lễ vọt miệng cắt ngang. Phải hát bản chuyện hai người kìa. Nói xong, nó hắn giọng hát luôn, giọng vô cùng sước mướt. Một người sầu vơi, sầu vơi, phố mưa buồn nhớ một người. Một người thầm mong, thầm mong, dáng một người bước qua thềm. Người tình em ơi có hay. Hết thằng dưỡng đến đổ lễ làm trò, tụi bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo Bạn đổ lễ có thôi đi không? Lớp phó học tập hành bất thần cất giọng. Quỳnh Như và bạn Hải tự giác học chung với nhau là chuyện tốt, sao các bạn lại đem ra trêu chọc? Đổ lễ hấp hái mắt. Tôi đâu có trêu chọc, tôi dùng âm nhạc để ca tụng tình yêu đôi lứa. Bạn vừa nói gì? Nói lại lần nữa coi. Lần này, người lên tiếng là lớp phó kỷ luật Minh Trung. Đỗ lễ liếc ngang thấy nhỏ Minh Trung cầm lăm lăm cây viết và cuốn sổ trên tay, liền rụt cổ nín thinh. Thằng cung đột nhiên lẫm bẩm như nói với chính mình. Gọi là lẫm bẩm vì nó đang cúi mặt vào tập không nhìn ai, chứ thực ra âm lượng của nó rất lớn. Lạ thật à nha! Xưa nay mình chỉ thấy bạn bè lập tổ, lập nhóm học chung các môn toán, lý, hóa, anh văn. Chứ cặp kè nhau học môn công nghệ và lịch sử, thì lần đầu tiên mình mới thấy à. Thằng Cung cố ý chọc ngoái Quỳnh Như và Hải Quắn, nhưng nhận xét của nó không phải là không có lý, nên nhã Minh Trung chỉ biết xoay xoay cây viết trên tay, chứ không bắt bẻ hay hoạnh hoẹ gì được. Thắc mắc của thằng cung cũng là thắc mắc của khối đứa. Cả đống cái miệng lập tức suýt xoa. Ờ, lạ quá ha. Chắc có chuyện gì đây? Khó hiểu thật. Rất đáng nghi. Quỳnh Như thình lình lên tiếng. tuổi này thích học môn công nghệ vì muốn sau này trở thành nhà nông học. Bây giờ hết thích làm nhà nông học mà muốn làm nhà sử học nên chuyển qua môn sử. Chẳng có gì là khó hiểu hay đáng nghi hết. Bạn bè không biết có nên tin lời Quỳnh Như hay không, nhưng trước lý lẽ vững chắc của nó, những tiếng y xèo tắt ngay tắp lự. Thư vị sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.